Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Là một giáo viên mà giờ sương gió bụi trần đã làm làn da mẹ chai sần rám nắng. Nhưng mẹ kế vậy mà mẹ vui, vui vì gia đình đoàn tụ. Ba về rồi, mẹ cũng mang em và em trai em về ở chung. Một gia đình sớm hôm có nhau, sau mấy năm chia cách, gia đình bốn thành viên mỗi người một nơi. Nhưng mà cái khổ đó, nó luôn đeo, luôn bám, không có ngóc đầu lên nổi. Ba lại bệnh nặng vì đuối sức khi mưa gió, mà giông rủi bên ngoài với chiếc xích lô. Em vào lớp 1 thiếu thốn trăm bề, đi học đi bộ mười mấy cây số, Nhà nghèo nên mẹ chỉ đưa đi ngày đầu cho biết trường. Rồi, ngày tháng sau đó phải đi có một mình à. Anh Thảo biết không, vì nhà nghèo không có tiền, chỉ ăn bao bao và mì sợi. Em thèm cơm đến nỗi chỉ nghĩ đến cơm là nước miếng chảy ra hồi nào không biết. Đi học vô trường thấy bạn bè có ba mẹ đưa đón mà tuổi thân. Nhìn ba mẹ bạn mua bánh cho bạn ăn, mà em đứng đằng xa nhìn mà thèm không tả nổi. Hồi đó có ông bán cà rem đi ngang, em thích ăn cà rem lắm mà không có tiền mua. Đứng nhìn người ta ăn, rồi lặng lẽ rời đi. Tuổi thơ của em chỉ có vậy. Khi ba chưa về, mẹ gửi em cho bà nội ở dưới quê. Bà thì làm ruộng, nên lại gửi em cho người quen chăn dùm, Để ra đồng gặt lúa, người quen đó nuôi trâu nên sáng sớm là em phải theo họ đi chăn trâu. Khi ba về thì em được về bên ba mẹ, nhưng cuộc sống cũng cơ cực xiết bao. Em luôn thu thiệt với mọi bạn cùng trang lứa. Khổ là vậy đó. Nhưng mà ba không chịu làm giấy tờ đi Mỹ khi có diện cho đi H.O. Nhưng lúc đó thì bà nội bán mảnh vườn phía sau nhà cho ba làm vốn. Ba và mẹ có chút đỉnh công thức làm bánh mì nên mở lò bánh mì để mà làm và bỏ mối ngoài bến xe văn thánh. Cuộc sống gia đình cũng tạm ổn từ đó. Nhưng mà ông trời khắc nghiệt với gia đình của em từ đây. Vì làm bánh mì ngày xưa bằng củi nên rất cực. Ba phải làm từ 7 giờ tối để khuya có bánh giao trước cho bạn hàng rồi giao cho đến năm giờ chiều hôm sau mới được nghỉ ngơi coi như ba mẹ một ngày ngủ được có hai tiếng đồng hồ khi được vài năm ba bị tai biến may mà cứu kịp nhưng ba bị liệt toàn thân chỉ nằm một chỗ gia đình chạy chữa khắp nơi tiền cũng dần hết mẹ phải vay tiền lãi rất cao của dân cho vay người vợ cho vay Còn chồng thì là công an phường. Mẹ mượn bao nhiêu thì em không biết, nhưng mà họ đến siết nhà và đưa lại cho mẹ em ít tiền. Cả nhà em phải đi thuê phòng trọ, cái phòng tổng cộng có 15 mét vuông mà cho 6 người ở. Lúc đó mẹ đã sân thêm hai đứa em nữa. Thời gian này thì diễn HO không còn nữa, nhưng có diễn HR, chương trình nhân đạo gì đó. Lúc này sau thời gian điều trị được một năm, ba đã cử động được và đi lại được rồi nhưng rất yếu. Thậm chí thời gian đầu phải sử dụng gậy, nhà lại hết tiền rồi. Ba phải mượn tiền để lo giấy tờ đi Mỹ. Ba muốn đưa tất cả tụi em sang Mỹ trước khi ba mất, đó là tâm nguyện của ba. Thế là ba mẹ lại mạo hiểm dây tiền lần nữa. Ba nhờ người quen sao lục giấy tờ mà ba bị bắt ở Bô Lá bốn năm. Nhưng mà thiệt là nghiệt ngã, họ nói không có lưu giữ hồ sơ, rồi vì lâu quá nên quỷ hết rồi, chỉ có giấy chứng nhận ngày ra tù thôi, chứ không có ngày vào tù. Ba đành phải gửi sang Mỹ hồ sơ, chỉ có như vậy. Rồi gần nửa năm sau, có giấy báo về là ba không đủ giấy tờ và cũng không có ghi tù vì tội danh gì, nói chung là thiếu hồ sơ gì đó nên không đạt tiêu chuẩn. Trời ơi, bốn năm tù tội, một quãng đời cơ cực khi được thả trong kềm kẹp, giờ hy vọng tiêu tan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.